Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào rồi bước xuống thềm, hớn hở, tiến ra về phía bà. Nhờ mái tóc và khoảng cách chỉ có mấy thước, bà nhận ngay ra đó là thất cẩm tiên sinh, gã thầy bói đã làm bà điêu đứng cả năm nay. Mấy tháng nay bà đã khổ sở hỏi thăm về gã, và lần nào ông thầy bói mù cũng bảo gã đã vân du đi vãn cảnh chùa nơi khác. Hóa ra gã vẫn thậm thuộc ở đây, trong nhà ông Tổng. Gã gặp chồng bà để làm gì Bà tự hỏi Và chỉ trong khoảnh khắc bà hiểu ngay Là chồng bà thật sự đã thông đồng với gã Đúng như chị người làm Từng nói với bà Mà bà chưa tin lắm Hôm nay thì bà chứng kiến tận mắt Chẳng còn nghi ngờ gì nữa Trong nháy mắt Bao nhiêu út hận chợt bùng lên Làm mặt bà tái nhận Bà run run nói nhỏ với con gái Nó đấy Chính thằng này nó giả làm thầy bói, nó lừa mẹ đây này. Nên nó, nó xui mẹ cưới vợ lẽ cho bố đây này. Chị người làm, nhân dịp này nói thầm với bà, nhắc lại nhận xét trước đây. Bẩm bà, ngay từ đầu con đã biết là ông lừa bà. Nhưng mà con có dám nói đâu. Ông thuê cái thằng này giả làm thầy bói để nó lừa bà. Chứ cái mặt này mà là thầy bói gì. Con ra chợ, con nghe ai cũng bảo thế. Chị vừa dứt lời thì thất cầm tiên sinh khạnh khẳng yêu đời bước tới. Miệng huyết sáo một bản nhạc tây Vì vừa lãnh thêm tiền thưởng của ông bá Bà tạo từ sau bụi trúc lao vụt ra hét lớn Đánh bỏ mẹ cái thằng bắt dậy đi Tiên sư bố mày quân khốn hả Miệng quát tay cầm roi vụt xuống tới tấp Cô con gái 17 cũng vội vàng tháo gốc và phang tối bụi xuống đầu thất cầm tiên sinh Chị sen hỗ trợ chủ Vớ khúc che khô quật lê lịa Miệng léo nhéo mắng Cho chửi cái thói lưu manh Phá hoại nhà người ta Đánh bỏ mẹ nó đi Ba cái miệng cùng chửi Sáu cánh tay cùng dơ lên Đập xuống Thất cẩm tiên sinh Đưa hai bàn tay ôm đầu Cắm cổ chạy Miệng la oai oái Khi gã đã phóng xa cả chục thước rồi Bà Tạo còn hầm hầm Đứng chống lạnh chửi vói theo Tổ cha nhà mày Xéo đâu rồi xéo khuất mắt bà Bà mà gặp mày Bà gàng họng mày ra Bích buông cái quốc xuống chân Phủi hai bàn tay vào nhau rồi nói Một lần đó là tờn tới già rồi Cho tiền cũng chả dám gặp mẹ nữa đâu Ba người đứng thở một lúc Cho đến khi bóng cầm mất hẳn sau khúc rẽ Bà Tạo mới ra lệnh cho con gái và chị người làm Cùng theo bà vào nhà Để hỏi tội ông chồng Và hai ông bạn kết nghĩa vườn xoài Nhưng chị người làm vội lên tiếng Bấm bà Cứ như lời bà kể thì Cái lão thầy bói mù cũng là đầu nêu trong chuyện này Hai đứa chúng nó là cá mè một lứa Bà Tạo gật đầu ngắt lời Tao tính cả rồi chính cái thằng lão mù đó Nó tân bốc thằng kia Nên tao mới bị lầm Tha nó thế nào được Ngày kia chợ phiên Tao sẽ cho nó một trận Bích đang say miên chiến thắng Vội nói Con đi với mẹ Chị người làm cũng hưng hăng tham dự Bà cho con đi với bà Có gì con đỡ bà một tay Bà Tạo gật đầu Mày muốn đi cho vui thì đi, chỉ cái lạc mù à, chỉ cần một mình tao thôi là cũng bỏ mẹ đời nó rồi. rất lời, ba người dàn hàng ngang xung phong vào nhà ông Tổng. Sau trận đại náo chừng trị thất cầm tiên sinh tại sân nhà ông Tổng, và cuộc càn quét thầy bói mù ở cổng chợ, bà Tạo trở về sắp xếp lại cuộc sống gia đình. Bà nhận ra một sự thật đau đớn rằng, đánh chửi thất cầm tiên sinh, Và xì vào ông thầy bói mù trước công chúng, Chỉ giúp bà hạ giận trong chốc lát, Chứ nỗi bế tắc của bà vẫn nguyên vẹn. Về đến nhà, nhìn ông chồng nhởn như bên cạnh tình địch trẻ trung, Nỗi đau xé ruột lại vẫn canh cánh khôn khôi. Khóc than, giận hờn, vào lườm da nguyết, Tất cả chẳng giải quyết được gì. Người bà cứ gầy rạc đi vì thiếu ngủ, Mặt bà cứ xác sơ giận, Về sự hối hận dày vò tâm trí. Một tháng sau, một buổi chiều, bà gọi đàn con vào buồng dươm dướm nước mắt dặn dò. Mẹ, mẹ lỡ nghe lời thầy bói xúi dại, đứng ra cưới vợ lẽ cho bố. Bây giờ, mẹ mới biết là mẹ bị bố lừa, bố thuê người ta giả làm thầy bói nó lừa mẹ. Bà tạm ngưng để nâng vạt áo thấm nước mắt. Những chi tiết này bà chẳng cần phải nói nữa, bởi Bích đã kể tường tận cho các em nghe rồi cả cả trận thanh toán thất cầm tiên sinh và ông thầy bói mù ngoài chợ. Bích gión ren ngồi xuống bên mẹ. Đứa em gái Út cũng ngồi xuống, chen vào giữa Bích và bà Tạo. Bà Tạo ôm cô Út vào lòng, xoa đầu nó rồi nói tiếp: "Hôm trước mẹ bàn với các con là để bố đưa dì Hai ra căn nhà ngoài ngoài trước mẹ mua. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net